Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 206. Có khả năng hôn ngươi sao? Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Vùng với tiếng bùm vang lên Ngay cả thời gian kêu cứu cũng không có Cả thân thể đồng nhạc nhạc hung hăng rơi vào ôn tuyển Ngay lập tức đại não đồng nhạc nhạc cũng chống sống Phục hồi lại tinh thần đồng nhạc nhạc nhanh chóng theo bản năng khua tay chân Sau đó ngoi lên mặt nước Khù khủ Cuối cùng cũng ngoi hẳn lên mặt nước Bởi vì đột nhiên rơi xuống ôm tuyển Liên tục uống mấy hớp nước Giờ đây lại không ngừng ho khan Hiện tại cảm thấy cái mũi đau muốn chết Toàn thân ướp đấm hết sức chật vật Đối với sự chật vật của đồng nhạc nhạc Huyện Lăng Thương vẫn ung dung tựa vào bờ Đôi tuyết mâu dung động lòng người Lại mang theo mấy phần nhìn ngấm Gắt gao nhìn chằm chằm vào đồng nhạc nhạc Nhìn người nhỏ bé trước mắt mình cả người ướt đấm Trên người đều là bọt nước Giáng vẻ hết sức buồn cười Thấy vậy huyền Lăng Thương không nhìn được Khói miệng cong lên cười thành tiếng Đang lúc chật vật như vậy Đồng nhạc nhạc không ngừng vo khan Lại nghe được tiếng cười khẽ của nam nhân Trên mặt nàng hết sức sườn sốt Đảo mắt nhìn một lượt Nhìn thấy ánh mắt của nam nhân bộ dạng xem kịch vui Nàng nhìn thấy liền tức giận hết sức Giờ phút này nhìn nàng chật vật như vậy Mà nam nhân này còn dễ gợt nàng Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc càng thêm tức giận Không khỏi trở mắt nhìn lại Nàng càng không thể ngờ rằng dáng vẻ lúc này của mình rơi vào trong mắt nam nhân lại càng buồn cười hơn nữa. Thấy vậy, khói miệng huyền lăng thương nhích lên, lúc đầu là cười khẽ, sau lại thành cười to. Dù sao, hắn cảm giác được tiểu nữ từ trước mắt này hết sức dễ thương. Toàn thân nhích nhác, ánh mắt tràn đầy ai oán, nhìn vừa thương cảm vừa buồn cười. Càng nhìn hắn càng cười sung sướng. Đối với tiếng cười của hắn, khói miệng đồng nhạc nhạt giật giật không biết phải nói gì Chỉ thấy hắn đang ngửa đầu cười ha hà Nụ cười đó hết sức vui vẻ Hơn nữa với dung mạo mê người của hắn, dù như thế nào đều đẹp mắt như vậy Tuy nhiên, nghĩ đến nam nhân này đang chây cười nàng đồng nhạc nhạc ai oán vô cùng Nhìn nàng chật vật như vậy có thể làm cho hắn vui vẻ đến thế sao Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc hít hít mũi mở miệng tức giận Hoàng thượng ngô tài về trước thay quần áo Đồng nhạc nhạc vừa dứt lời liền khu tay chân Muốn trở về thay quần áo cũng lười nhìn nam nhân này Nhưng lúc nàng bơi đến bên bờ chưa kịp leo lên Thì cánh tay đã bị một lực nắm khổng lồ nắm chặt Thấy vậy đồng nhạc nhạc sưởng sốt Từ cánh tay nhìn lại Vừa quay đầu, nhờ làn khói làng là trong không khí, càng phát ra mê người. Hoàng thượng, đồng nhạc nhạc tràn đầy nghi hoặc Lại thấy nam nhân mở miệng. Người đắt vào trong nước, không bằng tắm rửa cùng chấm. Nam nhân mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm. Nhưng đồng nhạc nhạc nghe nam nhân nói vậy như bị sét đánh, chỉ cảm thấy ấm một tiếng toàn thân rung động. Đôi mắt trở lên ánh mắt không dám tin Dù sao đối với hiểu biết của nàng về hắn Hắn luôn một mực cẩn thận Ít nói Nghiêm túc Làm sao có thể nói ra những lời như vậy Tắm rửa cùng hắn Lời này nói ra từ trong miệng nam tử Làm cho nàng cảm thấy hết sức khoa trương Nhưng ánh mắt nam nhân chăm chú Giống như lời hắn vừa nói Đối với điều này, ngay lập tức đồng nhạc nhạc không biết phản ứng như thế nào Chỉ thấy nam nhân trước mắt như hai người khác nhau Nếu không phải hắn, không phải những lời hắn đã nói Thì chính là cót vượt trong người hắn Trong lòng suy nghĩ, đôi môi đồng nhạc nhạc mở ra Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng Hoàng thượng, ngài không có chuyện gì chứ Đồng nhạc nhạc mở miệng bởi vì căng thẳng, những lời nói ra đều lắp ba lắp bắp Dù sao nàng cảm thấy hắn có gì đó không đúng Đối với sự căng thẳng và kinh ngạc của nàng, khói miệng huyền lăng thương cong lên cười nhẹ một tiếng Chấm thì có chuyện gì Huyền lăng thương mở miệng cùng với nụ cười đó, nhạt nhòa như ngọn đèn chiếu xuống, mang theo mấy phần tà khí Nhìn nụ cười nơi khói miệng của nam nhân Đồng nhạc nhạc ngẩn ngơ Chỉ cảm thấy nam nhân như hoa anh túc nở sổ vào ban đêm Như độc dược trí mạng Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc liền hồi phục tinh thần Mở miệng nói Hoàng thượng, nô tài đi về trước Đồng nhạc nhạc vừa xuất lời Không đợi huyền lăng thương trả lời Liền nhanh chóng lên mờ Lập tức nhấp chân chảy đi Nhìn sáng người nhỏ bé đang chạy chối chết Khói miệng huyền lăng thương không khỏi cong lên Cô gái nhỏ, ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay của chấm Đêm đất vui Trăng sáng giữa bầu trời Những vì sao lấp lánh trong đêm đen càng hết sức xinh đẹp Ánh trăng sáng tỏ, êm dịu bao phủ cả mặt đất Khiến cho cả vùng đất càng thêm kiều diễm, say lòng người Đồng nhạc nhạc ở trong bể nước nóng như con cá tự do tự tại bơi lội trong nước Không biết bao lâu đồng nhạc nhạc cảm thấy phía sau dường như có đồng tính Vì vậy liền dừng lại nhìn Chỉ thấy rào một tiếng, liền thấy một bóng người từ bên trong làn khói nơi bờ suối sông ra Nam nhân cực kỳ tuấn tú Đường nét thanh tú, mày kiếm, bạc môi, mỗi chỗ đều như trời vẽ, hoàn mỹ vô cùng Động lòng người nhất là đôi huyết mâu hút hồn đó. Huyết mâu của nam nhân như ma lực chỉ cần liếc mắt làm cho người ta không thể rời đi được. Trong lúc đồng nhạc nhạc si mê, chỉ thấy bạc môi nam tử mở ra, âm thanh gởi cảm mê người. Tiểu nhạc tử không bằng hai chúng ta cùng nhau tắm rửa. Nam nhân mở miệng, giọt nói hết sức mê người. Ma xui rượt khiến. Sau khi nghe nam nhân mở miệng đồng nhạc nhạc theo bản năng gật đầu Lại thấy nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng từ từ bơi lại cho đến khi ôm được nàng đến gần bờ Sau lưng là bạch ngọc trước người là nam nhân tuấn tú vô song đồng nhạc nhạc cảm thấy tim đập dồn dập mở miệng Hoàng thương Không nên gọi chấm là hoàng thượng gọi là thương đi Nam nhân mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần quyến rũ, dụ hoặc lại bê người đến như vậy Nghe vậy đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy đại não trống giống không nghĩ được gì Trong mắt trong lòng chỉ có nam nhân trước mắt này Chỉ cảm thấy liếc mắt trôi qua như vạn năm Thế gian như vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này Không biết bao lâu sau nam nhân mở miệng nhỏ giọng Tiểu Nhạc Tử, chấm có thể hôn ngươi không? Nghe nam nhân hỏi, khuôn mặt đồng nhạc nhạc từ từ cúi xuống. Tuy chưa nói chuyện nhưng giống như không cưỡng tuyệt. Thấy vậy, ánh mắt nam nhân tối sầm, ngón tay nâng cằm nàng lên. Lập tức, bạc môi xinh đẹp hạ xuống. Nhìn gương mặt tuấn tú của nam nhân, bạc môi mây người đó từ từ hạ xuống. Đồng nhạc nhạc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Huyết dịch sôi trào Bang bang bang tiếng tim đập nhanh như vậy Như vạn con ngựa đang chạy kịch liệt Hai tay chống trước ngực nam nhân Bởi vì căng thẳng nên nắm lại một chỗ Mắt thấy nam nhân sắp hôn xuống Đột nhiên có tiếng âm thanh vang lên Giống như ở đâu bay tới Tiểu nhạc tử tỉnh tỉnh dậy Nghe tiếng ẩm ý Chân mày đồng nhạc nhạc trao lại Không được ồn ào Hiện tại nàng đang chờ nam nhân hôn nàng đấy Trong lúc nàng đang ảng não Âm thanh ẩm ý cũng không chịu buông tha Hơn nữa càng ngày càng gần Như ở ngay trước mặt Tiểu nhạc tử Ngươi không nhanh sẽ bị muộn Nếu như muộn Hoàng thượng sẽ trách tội Tiếng ầm ý lần nữa vang lên Đồng nhạc nhạc cảm thấy thân thể bị sung mánh liệt Một khắc sau Đồng nhạc nhạc mở mắt tỉnh lại Vừa mở mắt Nhìn thấy ngay ánh mặt trời trói mắt Ánh nắng vàng rực rỡ hết sức trói lóa Làm cho đồng nhạc nhạc không kịp thị ứng Lại nhắm mắt lần nữa Bên tai lại truyền đến tiếng thúc sụp của tiểu lô tử Tiểu nhạc tử không nên ngủ nữa Hôm nay ngươi phải dậy sớm đấy À à Nghe thấy tiểu lô tử nói Đồng nhạc nhạc lập tức nhớ tới điều gì Mở to mắt Tung người như cá Bắn ra khỏi giường Đảo mắt một lượt Nhìn cửa sổ đã mở ra Chỉ thấy trời đã sáng Mặt trời mọc đẳng đông Ánh nắng vàng rực rỡ Xuyên thấu qua tầng mây Thẳng tắp chiếu xuống đất Làm cho cả mặt đất thêm mấy phần sức sống Tiểu lô tử đứng cạnh giường Mặt mày lo lắng thúc sụp nàng nhanh lên Thấy vậy đại não lúc nãy còn đang hỗn độn Không khỏi xung động Nhớ lại một màn vừa rồi Chân thật như vậy Thì ra chỉ là một sớp mộng Nàng lại mộng xuân